các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và sự xuất hiện bí ẩn của một người bị nghi ngờ rằng chính là tà nhân. Tà nhân không liên quan gì đến kiệu thần và giáo đồ của ngài. Tà nhân là bọn tay sai thực thụ của quỷ dữ, và ngay từ đầu đã chủ động học tà thuật để đi vào con đường u tối. Hai mẹ con nhìn nhau thắc mắc, không biết phải trả lời thế nào. Thấy hai người họ lo lắng và sợ hãi, chứ cấp lực từ tên tà nhân Vì tu sĩ mẫn giới thiệu, đây là hai cảnh sát tới từ thành phố. Thấy cảnh sát, người mẹ buồn bã rục con gái kể mọi chuyện, nhưng cô vẫn sợ hãi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Nách Kỳ Chua cũng đã mạnh mẽ đồng ý kể lại toàn bộ sự việc. Và tuần trước, cô chuẩn bị kết hôn nên đến chỗ bà pháp sư trong làng để coi ngày cũng như làm phép cầu cho hôn nhân trọn vẹn. Bà pháp sư là người uy tín trong làng. Sau khi cho người xem tứ mãu, bà cho rằng cô gái đang bị nghiệp nặng, nên phải trừ giải bằng cách đâm một cây lạ vào gốn của cô. Mặc dù đau đớn nhưng cô vẫn cố chịu. Sau khi rút chiếc que ra, cô thấy một ít chất lỏng vẫn còn đọng lại trong gốn của mình. Nhưng nghĩ đó là thảo dược có lợi nên cô không để ý. Bà pháp sư mỉm cười bảo rằng, đây là cách duy nhất để giải hạn, mà nếu không giải được thì cô phải rơi xác chồng mình mà thôi. Nói xong, bà đóng nắp lọ thuốc kỳ lạ, rồi thì thầm với đứa học trò giảng, "Bọn chuyện sẽ diễn ra như đúng theo ý bà." Thì chua cùng những cô gái đến xem tướng khác vô cùng ngạc nhiên, họ bắt đầu lo lắng nghi ngờ cách làm việc của bà pháp sư này. Người học trò lúc này lớn tiếng bảo, "Sư phụ mình là người giỏi về tâm linh nhất cái vùng này, và bà ấy muốn tốt cho người dân ở đây mà thôi." Các cô gái khoang mang nhìn nhau, họ nhận ra có chuyện gì đó không ổn chút nào. Lần đầu đi xem tướng số mà họ thấy bất an thế này. Bà lão pháp sư cùng học trò tỏ vẻ mặt nguy hiểm giang bang, họ đang ầm mưu điều gì đó trong đầu. Và ngày sau, hôn lễ của chỉ nách được tổ chức long trọng, chứng sự chứng kiến của đông đảo bà con, hàng xóm láng giềng. Tuy nhiên tâm trạng chỉ lúc này có vẻ không được ổn cho lắm. Ngày lúc mở khăn che mặt ra, người chồng đã rất đối ngạc nhiên khi thấy vợ mình khóc lóc đau đớn. Anh chồng thấy nhỉ bảo, anh hiểu chỉ buồn khi phải xa mẹ, nhưng anh hứa sẽ chăm lo cho chị cẩn thận, chu đáo. Thế người vợ vẫn chưa nín, anh chồng tiếp tục dỗ dành. Nhưng cô cứ khóc suốt mướt như thẻ, chuyện cưới xin là một điều tồi tệ với mình vậy. Một ngày cưới không mấy vui vẻ, người chồng tốt bụng cố gắng không la dậy vợ. Ngược lại anh còn quan tâm cô nhiều hơn sau lần đó. Một ngày nọ, hai vợ chồng đi dạo trên phố, anh chồng hỏi vợ muốn sinh con trai hay con gái. Chỉ nách nói với chồng rằng tạm thời chị chưa muốn sinh con nên chuyện này để sau giở tính. Anh chồng ngạc nhìn nheo mày, bảo vợ rằng anh muốn có một đứa con trai khổng khởi cho vui nhà vui cửa ạ. Anh cũng đã gần 40 tuổi rồi, nên còn chờ đợi gì nữa. Cô vợ vẫn cố gắng khuyên chồng nên để sau. Qua lời nói của cô cho thấy đi không phải đơn giản là vì sở thích. Thật sự cô đang bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó mà ám mạnh cô khi nhắc đến chuyện sinh con. Lúc bấy giờ người chồng đã tức giận. Anh bảo rằng chuyện này là chuyện trách nhiệm chứ không phải là theo sở thích của cô vợ. Hai người im lặng buồn bã bên nhà. Tối hôm đó, khi hai vợ chồng đã ngủ say, người vợ giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm và cảm thấy trong người không khỏe. Cô đang mơ một cơn ác mộng trong mơ cô thấy mình mang thai và khi sinh con thì bên trong bụng trui ra vô số ròi bỏ lúc nhúc kinh tởm. Cô sợ hãi, nước mắt chảy dài, cô chồng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cô chạy về nhà mẹ ruột, đầu óc nhức nhối, mồ hôi đổ càng lúc càng nhiều. Thấy con gái không khỏe, người mẹ hỏi thăm xem cô bị bệnh gì hay có bị nhà chồng ngược đãi không. Chỉ nách bảo không, nhưng tự khi về nhà nhà chồng Thì chị cảm thấy trong người cái bức rất khó chịu Anh không im Ngủ luôn mơ thấy ác mộng Không biết điều này có phải là do số khác với chồng hay sao nữa Sau khi kể lại toàn bộ sự việc cho tu sĩ cùng cảnh sát nghe Chị đách bảo Mình đang nghi ngờ Bà Pháp Sư là tạ nhân Nhưng lại không dám đứng ra tố cáo bà ta Chị sợ hãi nói thêm rằng Bà ta là người rất có thế lực trong lạc Nên nếu đụng chạm tới Thì sẽ lấy hậu quả lớn Nghe thế Vệ Tu Sí mỉm cười, bảo ông đã hiểu rõ mọi chuyện, bà pháp sư kia chính là tà nhân và bà ta đã dùng tà thuật linh người cô gái tội nghiệp. Tham tự Long và Niệt Đồ, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net